Rất vui gặp lại quý bà con cán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio Trước khi bước vào buổi phát sóng truyện của ngày hôm nay à, Xin lưu ý quý bà con rằng Thời gian vừa qua trên Youtube Có rất là nhiều kênh giả mạo của Nguyễn Huy Lấy những cái video của kênh chúng ta và đăng lên Rất là nhiều Làm cho rất nhiều bà con không biết không có đăng ký kênh chính á, Thì khi mà À, tìm kiếm cái chữ từ khóa truyện ma Nguyễn Huy Thì hiện lên những cái kinh giả đó Và bà con không có biết Vô tình đã nghe trúng những cái kinh đó Thì xin khẳng định với quý bà con Là nếu như Huy có phát triển một cái kinh mới nào Huy sẽ thông báo ở trên kinh Còn hiện tại để mà phục vụ truyện ma tâm linh cho bà con đó Chỉ có 3 kinh Kinh Đất Đồng Radio Là quá thân thuộc với bà con rồi Sau đó là Kinh Đất Đinh Radio là kinh phục vụ những bộ truyện cũng là tâm linh nhưng là truyện dài rồi kinh những chuyện ly kỳ là kinh kể những cái câu chuyện ma đời thường à, và ngoài ra bản thân Huy làm một cái kinh có một cái kinh để nói sẵn nói luôn để tránh bà con hiểu lầm, đó là kinh người kể chuyện đó là kinh những cái video mà Huy làm về những cái câu chuyện trong đời sống à, khi mà có một cái cảm hứng về một cái câu chuyện nào đó, một cái vấn đề nào đó trong đời sống thì Huy Sẽ làm một cái video kể một cái câu chuyện về cái chủ đề đó Thì nếu như bà con nào chưa biết kênh đó Thì hãy tìm và đăng ký ủng hộ cho Huy nhé. Huy sẽ để đường liên kết ở trong phần mô tả Cũng như là dưới phần bình luận của video Còn ngoài ra thì tất nhiên là trừ những cái kênh khác ở trong hệ thống Bà con biết rồi Bà con vào trang chủ thì cũng biết Như là kênh Sớm Ma, kênh Đất Quê Radio à, Kênh Lê Huy An Rồi à, kênh Chuyện Tâm Kể đó là những cái kinh trong hệ thống nhưng mà của người khác, của những anh em khác trong ekip làm. Còn ngoài ra là những cái kinh nào mà xuất hiện thời gian gần đây mà đăng lại cái video đọc truyện của Huy thì là kinh giả mạo, bà con lưu ý nhé. À, và trong quá trình nghe truyện của Huy á, bà con chỉ cần đơn giản là nhìn vào cái tên kinh, nhìn vào cái số người đăng ký kinh. Thì sau này khi bà con nghe một cái kinh nào cũng Có cái thói quen liếc nhìn cái tên kinh là bà con biết là kinh giả hay kinh thật nghe. À, mong là bà con lưu ý giúp cho Huy. Còn trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, mời bà con cùng gặp gỡ với một cây viết mới. Lần đầu tiên đến với kinh chúng ta, bạn Thúy Hiền. Bạn gửi đến cho chúng ta bộ truyện Ba bà mụ độc ác. Huy sẽ phục vụ trong hai buổi tối, hôm nay và ngày mai. Bà con nhớ chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ, Mời quý bà con cùng đến với phần đầu tiên của bộ truyện. Giữa đêm khuya bão bùng, từng trận gió mạnh quật tới tấp, rầm rầm bủa phây vùng quê nghèo khổ. Sự hung hãn của cơn bão này khiến cho những thân cây lớn ngoài đường cũng trao đảo liên hồi, dường như chúng sắp không thể chịu đựng được nữa, chuẩn bị bật rễ tới nơi. ngay lúc này, trong trạm xá cũ kỹ của thôn bãi ấp, một nhóm người đang khẩn trương khiêng một cái cán tre nặng nề về phía buồng khám. nét mặt ai cũng hốt hoảng, xen lẫn lo lắng, bước chân gấp gáp đủ để biết tình trạng của người nằm trên cán đang nguy kịch. Bà Tám, bà Tám ơi, có sản phụ này trượt chân té ngã bờ mương á, dẫn tới tai động, bỡ ối chuyển dạ, bà mau sang buồn đỡ đẻ cho cổ đi. Luyến đứng ngoài cửa buồn của bà Tám trưởng trạm mà gọi lớn, thế nhưng trong căn buồn, bà Tám vẫn im lặng như thốc ngâm, chẳng hề có lấy một tiếng. Mặc dù nhìn qua khe cửa, Luyến vẫn thấy ánh đèn vàng vọt chiếu sáng còn hắt cả cái bóng béo tròn của bà tám ra ngoài hiên nhưng bà cứ lờ đi chốc chốc còn vọng ra tiếng cười khe khẽ gọi cửa mấy lần mà không thấy trưởng trạm phản hồi luyến đành chạy về phòng chợ sinh sản phụ là một người phụ nữ trạc tuổi bốn mươi gương mặt bà ấy lấm tấm những vết đồi mồi lớn nhỏ bên má phải có một đường sẹo ngoằn ngoèo cứa ngang lồi lên cục thịt Dưới thần nước ối đã vỡ, làm ướt nhẹp cái váy đập bạc phết, nhắm cả xuống dưới cán. Một dòng máu đỏ tươi tanh hôi chảy ra theo đường nước ối, nhanh chóng nhuốm đỏ hai bên bắp chân của người đàn bà. Hai tay bà bấu chặt vào người chồng, gương mặt vặn vẹo đau đớn tới chết đi sống lại. Tuổi tác của bà ấy không còn trẻ, thậm chí đã quá tuổi sinh đẻ trung bình của một người phụ nữ. Ở cái thôn chòi nghèo nàn này Gia đình nào cũng nheo nhóc dăm ba đứa con Gạo còn chẳng đủ ăn Huống chi là chuyển đi viện lớn Phụ nữ sinh đẻ ở trạm còn được miễn phí Tiết kiệm được kha khá tiền Tuy người dân làng ấp Không biết cách dùng biện pháp Cứ bạ chữa lúc nào là để đẻ lúc đó Nhưng trường hợp lớn tuổi mà có bầu như sản phụ này thì lại hiếm Cả thôn mới có một người Các cô giúp vợ tôi với Chúng tôi lấy nhau hai chục năm Bây giờ mới có đứa con đầu lòng Cậu xin các cô cứu lấy vợ con tôi Tôi dập đầu gian lại Ông Quỳnh quỳ rạp súng chắp tay vái lại hai người phụ nữ Trong đội đỡ đẻ của trạm xá Trạm xá này do bà Tám là trưởng trạm Còn luyến và thao thì phụ bán thuốc Và đỡ đẻ cho các sản phụ Bình thường người trực tiếp đỡ đẻ là bà Tám vậy mà nay luyến gọi khàn cả giọng bà tám còn chẳng thèm đáp luyến luống cuống đỡ ông huỳnh vậy khó xử nói chống chế à, bác với người nhà ra ngoài chờ đi trong này bọn tôi còn phải làm việc không có tiện đông người vô bác kêu người nhà chuẩn bị sẵn giải để quấn em bé khi nào tôi kêu á thì mang vô luôn ha ông huỳnh gật đầu lia lịa đôi mắt nhăn nheo lấp lánh nhìn sang người vợ của mình mình à ráng chịu một chút nha gắn một lát rồi sẽ gặp được con thôi. Tôi tôi đau quá mình ơi. <cười> bà sởi gồng người lên, nước mắt chảy ròng ròng. Một cơn quặn buốt vì chuyển dạ, bà lại trợ ngược hai mắt, khiến cho những tia máu nhỏ tí nổi rõ lên. Hai bàn tay gầy gò toàn xương của bà bám chặt vào cái cán gỗ, tới nổi gãy cả móng đi. Thấy ông Quỳnh đã đi ra ngoài bấy giờ luyến và thao mới thở phào một hơi thao ngồi phịch xuống ghế hai chân vắt chéo nhau tặc lưỡi chế giễu ê kiếp cứ làm như mình bà đẻ không chừng la cái gì mà la dữ vậy điếc khích cái tài luyến nhìn bà sởi toàn thân ướt sũng vì mồ hôi khắp người bốc lên mùi tanh xen lẫn hôi hám thì có phần dè chừng à, bà chảy máu nhiều quá tao với mày nào có biết đỡ đẻ đâu Đành chờ bụi thám sang gì Ờ thôi kể đi Chắc mũ mắt trai gái với gã được rửa nào rồi Ê Luyến Đây đây tao nói nè Sang tháng tao cưới Tin hỏi mày mấy chuyện Hai cô ả tụm đầu vào nhau Thì thầm cười nói phớ lớn Hoàn toàn không thèm bận tâm Tới chuyện bà sở đang đau đớn khốn cùng trên cáng. Bà gắng gượng vương tai Về phía Luyến và Thao thều thào nứt lên từng chữ Michael cô ơi, tôi đau quá, giúp tôi với. chúng chẳng buồn đếm xỉa, cứ vậy cười nói khanh khách, bàn tán, trò nói xấu những người mà họ ghét. ngoài trời sấm chớp nổ đùng đoàn, những tia xét dài ngoằn ngoèo như rễ tre, sáng rực cả màn đêm u ám. cơn đau khủng khiếp hành hạ bà sởi ngày càng kinh hoàng hơn ở cái độ tuổi lớn như vậy thì trời cho mang thai con đầu lòng vợ chồng bà vui mừng khôn xiết chỉ còn ít phút ngắn ngủi nữa thôi là vợ chồng bà sẽ gặp được đứa con quý giá của mình rồi nghĩ tới niềm hạnh phúc lớn lao này bà sởi càng cố gắng chịu đựng cơn đau đớn như gãy từng bộ xương sườn cùng lúc mỗi lần cơn gò quặn lên tiếng hét thê thiết của bà lại vang vọng khắp trạm xá đứng bên ngoài ông quỳnh đi đi lại lại sốt ruột vô cùng bà cụ chép nhìn con trai bất an như vậy cũng đầy xót xa bà tập tễnh đứng dậy khoác tay lên vai ông quỳnh an ủi bố con sống trên trời của linh thiêng nhất định sẽ phù hộ cho mẹ con con sởi bình an tai qua nạn khói mà dạ thưa u con Sức khỏe của vợ còn giống yêu ớt chỉ mong sao bố sống khôn thác thiên Ông trời có mắt Mà phù hộ cho hai mẹ con bình an vô sự Khoảng chừng chục phút sau Mụ tám mới khệnh khạng đi tới buồn đỡ đẻ Vừa vào tới cửa Giọng mụ đã oan oan Hai đứa bay sao mà ngu người quá trời vậy Chúng bay theo tao mấy năm rồi Mà còn không biết đỡ đẻ sao Việc gì cũng tới tai con này hết Vậy mà mấy lão cán bộ cứ suốt ngày móc mỉa tao Tưởng sùng sướng lắm hay cái gì đó vừa nói mụ vừa sắn tay áo cao lên quá khủy Mắt liếc xéo bà sởi đang nằm co quắp, quằn quại trên trĩ gì đau Làn da bà sởi đã trắng bệt Tai chân lạnh ngắt Đôi môi nứt nẻ mấp máy không kêu lớn được nữa Máu ở thân dưới chảy ra ngày một nhiều Ngắm qua lớp nang cối dày dặn Nhỏ tông tổng xuống dưới đất từng mảng máu đỏ thẫm động thành vũng bốc lên mùi tanh tưởi xộc thẳng lên mũi mụ tám chép miệng một cái dùng hai tay banh trọng đôi chân gầy gò nhấp nháp máu của bà sởi ra mụ vừa vén cái váy đập lên cao vừa nhăn nhó bịt mũi ê kinh tởm quá đi rồi mụ chơ tay đánh chát một cái vào bèn đùi của bà sởi Kinh bỉ chế nhạo dạ rồi Mà còn ham hú cho ẩn bụng ra. Mới đào cô tí đã kêu như cha chết. Đẻ ra xong mà bắt đền thằng chồng của chị đi ha. Bà sởi nghe vậy, cố gắng mở to mắt nhìn mụ tám. Bà không ngờ một người trưởng trạm như bà ta lại có thể phát ngôn ra mấy câu độc địa như vậy. Nhìn cái gì mà nhìn, lo mà rặn đi. Mụ tám thấy bà sở nhìn mình, liền trợn mắt lên nạt nụ hai tay mụ càng tra sức đè chặt đùi bà sởi sang hai bên làm cho bà đau điếng vì cơ chân bị ép giãn phần bụng bà căng cứng hết cả lên tầng cơn thúc nhói buốt khiến cho bà sắp kiệt sức rồi mụ tám đeo găng tay tiến hành kiểm tra cho bà sởi trong khi bà sởi không được báo trước thứ cảm giác đau tê tái bên trong quá độ khủng khiếp Bà kêu thét gồng người khiến cho từng thớ gân nổi lên. Mũ tám lờ đi tiếng kêu rên đau đớn của bà. Chán ghét lên tiếng. Ây, đầu đứa bé cao quá, không xuống được. Phiền phức to rồi nè. Dứt lời, Luyến và Thao đồng loạt chạy tới, đứng bên cạnh mũ tám. Trố mắt nhìn chằm chằm vào bà sởi. Nét mặt họ hiện rõ sự hoang mang, vừa sợ lại vừa lo lắng. Nếu chẳng may xảy ra vấn đề gì với thai phụ Thì ba người họ chết chắc Những ca sinh khó cực kỳ hiếm gặp Ở thôn Bảy ấp Chính vì vậy Nên họ mới thẳng nhiên ngồi buôn chuyện Mặc cho bà sở không ngừng gào thét Vì đau đớn Thao nhíu mày, Hết nhìn bà tám Lại nhìn sang bà sở b Bây giờ phải làm sao đây bà tám Lúc này bà sở đã mệt lã Nằm thôi thớp cả người rung lên bần bật. Đôi mắt bà mơ màng nhìn lên trần nhà. Miệng há ra rồi lại khép. Muốn gọi ông Quỳnh nhưng chẳng thể nào gọi nổi. Bây giờ bà mới hiểu cái cảm giác đứng giữa ranh giới cái chết là như thế nào. Dường như phía trước mặt bà, lỗ quỷ đầu trâu mặt ngựa đang đứng chờ sẵn. Chỉ trực bắt mẹ con bà đi ngay. Mụ tám rút tay ra khỏi người bà sởi, Nhăn nhó nhìn từng giọt máu nhỏ tông tổng xuống Từ kẻ ngón tay của mình Với sự khó chịu vô cùng Mụ ta tháo găng tay ra Bội vàng đi tới chỗ vòi xả nước mạnh Xối thật kỹ Trà xà bông cho sạch Vừa trà Mụ ta vừa mắng mỏ Đã mưa bão thì chứ Lại còn phải đỡ đẻ nữa điên hết cả người Luyến kéo đống đồ dùng y tế chuyên để đỡ đẻ tới Sốt ruột nhìn bà Tám Nhìn sản phụ có vẻ không chịu nổi nữa Bà mau đỡ đẻ đi Kéo ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì chết luôn á. <cười> Mới chỉ xuất hiện cơn gò thôi Chưa có đẻ được đâu Đầu đứa bé còn cao tích Chưa có xuống dưới nữa mà Cứ để bà ta đau thêm một lúc nữa Rồi cho răng cũng chưa muộn Luyến đang định nói thêm gì đó thì thao liền xen vào luôn mày cứ lo xa bà tám có mấy chục năm kinh nghiệm đỡ đẻ rồi hầu như lũ trẻ trong làng á toàn là bà ấy đỡ đẻ hết á có trường hợp gì mà bà ấy chưa thấy qua đâu nghe thao từng bốc hai cánh mũi mụ mũ tám phập phồng khuôn mặt béo tròn vênh lên đầy tự đắc đúng đó tụi bây cứ nghe tao ngồi chơi xơi nước chán thay ra đi chừng nào tao nói đẻ được là đẻ không phải lo gì nhiều tuy nghe mụ tám khẳng định chắc nịch như vậy nhưng trong lòng luyến cứ có cảm giác lao xao khó tả nhất là khi trông thấy bà sởi đang run lên bần bật từng hồi nhìn bà vô cùng khổ sở cứ liên tục gồng cứng tay chân lên tiếng rên nghẹn ứ trong cổ họng không cách nào phát ra được cũng có thể vì đã kêu gào quá nhiều nên nhất thời bị mất giọng mà thôi. Thao cùng với bà tám lại chụm đầu vào mà nói cười rôm rả, hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng van xin đáng thương của bà sởi. Gió bão nổi lên ngày một lớn, cây cối nghiêng ngả đổ tứ phía. Vài cây con không chịu nổi sức mạnh của bão, liền bật tung gốc, bay vù vù khắp mảnh sân nhỏ của Trạm Xá nghèo nàn. Giữa cơn bão lớn như vậy, ở ngay trạm xá lại xảy ra hai khung cảnh khác biệt hoàn toàn với nhau chỉ ngăn cách bằng một cánh cửa duy nhất ấy thế mà một bên là sự lo lắng bất an xen lẫn hy vọng của gia đình sản phụ một bên thì lại là sự thờ ơ tắc trách và vô nhân tính của những kẻ được gọi là thầy thuốc là y bác sĩ cứu chữa cho dân làng ranh mỏng manh ấy đã vô tình kéo cuộc đời của những con người kia xuống hố sâu ngút ngàn, không hề thay đáy, cuồn cuộn cuốn vào trong thù hận sâu thâm thẳm. Chờ mãi tới tận hai tiếng mà không thấy bên trong buồng đẻ có tin tức gì, ông Quỳnh vô cùng sốt ruột, đứng ngồi không yên. Chần chờ một hồi, ông Quỳnh bèn đứng dậy, đi tới trước cửa buồng đẻ mà gọi lớn: "Mấy chị ơi!" Tình hình vợ tôi sao rồi Ông chờ hoài mà không thấy tiếng đáp Liền đánh liều đập cửa mấy cái Nè Sao không ai trả lời vậy Vợ con tôi đâu rồi Mà mở cửa ra đi Dù ông có đập gãy cửa Thì bên trong vẫn vắng ngắt Không hề có tiếng đáp lại Ông Quỳnh nhận ra có gì đó không ổn vội vàng chạy tới bà cụ chép Mẹ ơi Mẹ đứng yên ở đây trông chừng cho con Con chạy đi tìm cục cạch hay là cái gậy ấy, Để đập cửa ra Mấy cái người này làm gì trong đó mà lâu vậy không biết Gọi con không thèm trả lời nữa Con cảm thấy bất an lắm mẹ ơi Cậu chép gật gật đầu Bước chân khập khiển Tiến về phía cửa buồn đẻ Con mau đi đi Nhớ cẩn thận nha Kéo cây gãy đè vào người đó Bóng dáng khắc khổ của ông Quỳnh Nhanh chóng hòa vào trong làn mưa dày đặc nhìn bầu trời quầng quật mưa lớn sấm sét nổ đùng đoàng cậu chép trung rẩy chắp tay lên lẩm bẩm cầu nguyện cầu xin ơn trên phù hộ độ trì cho con dâu Cục cháu nội của con tai qua nạn khỏi mẹ tròn con vuông cậu vừa dứt câu sau lưng liền vang lên tiếng cửa mở rầm cùng lúc đó thảo hất hải chạy ra không nói một câu gì với cụ chép mà cứ thế lao như bay về cuối xó trạm xá trong dáng vẻ vô cùng hoảng sợ xen lẫn gấp gáp bà cụ chép tuổi đã cao nên không thể nhìn rõ dù đã cố gắng nheo mắt lại nhưng chẳng thể nào thấy kỹ được Cậu xoay người định đi vào trong buồng thì mụ tám quát lớn đến nỗi giật bắn mình ai cho bà vào đây ra ngoài chờ đi còn liến mau đóng cửa lại tôi, tôi vào xem con dâu như thế nào đã đẻ hay chưa tôi tôi cậu chưa nói dứt câu liến đã chạy ra đóng rầm cửa lại trước khi cánh cửa khép kín cậu kịp trông thấy trên cái cán tre là đôi chân trần thẳng tắp xanh tái và đẫm máu của con dâu bà từng giọt máu đỏ lợm cứ thế chảy dọc xuống theo chân cán Ngắm tới nỗi ướt sũng cái cán tre cũ kỹ Cậu chép rùng cả mình Trong lòng không khỏi bất an Mặc cho sức khỏe đã yếu Nhưng cụ vẫn gắn gượng đập rầm rầm vào cánh cửa gỗ nặng nề Cất giọng yếu ớt gọi to Các cô ơi Mở cửa ra Cho tôi xem con dâu tôi như thế nào rồi Sao nó lại nằm thẳng cẳng ra như vậy M Mở cửa ra đi Nói tới đây cụ không kìm được mà nấc lên từng tiếng uất nghẹn cụ cũng không hiểu tại sao mình lại khóc chỉ biết rằng bấy giờ thâm tâm cụ đang rất sợ sợ lắm cái cảm giác bi thương vào ngày chồng cụ đi xuống ghe gặp cơn sóng lớn lật úp lại ùa về nó chân thực và giống hệt chẳng khác một chút nào cả cùng thời điểm đó ông quỳnh đang hùng hục lùng sục khắp bụi cây bờ sông quanh khu vực trạm xá để tìm vài thứ giúp mình mở được cái cửa kia ra tuy không nói nhưng ông dám chắc vợ con mình đã xảy ra chuyện không hay rồi chính vì vậy mụ tám mới đóng chặt cửa đề phòng mẹ con ông phát hiện những tia xét lại nổ đinh tai dứt ốc xé ngang bầu trời u ám ông quỳnh giật điếng người cố gắng nhặt vài viên gạch rồi chạy về trạm xá mưa lớn nuốt chửng thân hình gầy cồm khắc khổ của ông vào bên trong đúng lúc này ông quỳnh va phải một người đang chạy theo hướng ngược lại ngay tại cổng trạm xá khiến cho ông ngã dúi dụi ra đằng trước cả người đập bịch xuống đất đau điếng ông quỳnh lờm cờm bò dậy phổi qua quần áo ướt nhẹp nước và đất bùn lấm bẩn câu mài lên tiếng hỏi À, ai đó, ai mà đêm hôm chạy sòng sọc trong ngoài trạm xá vậy Bà Tám hả Vừa nói ông vừa cố gắng cúi thấp đầu Lưng gập xuống cong như con tôm Để lao qua đôi dép trách dính bết đất cát của mình Phía sau lưng ông vang lên tiếng xoèn xoẹt Có lẽ người kia cũng bị ngã đau không kém gì ông đâu Ông Quỳnh lao qua loa cho đỡ nhớp nháp Đôi mắt chợt liếc về phía sau nhìn qua kẽ hổng giữa hai chân mình, bỗng nhiên động tác của ông khựng lại, thân hình cứng ngắc, đôi môi hé ra mấp máy không thốt nên lời. Bởi vì khi ông vô tình nhìn ra phía sau từ vị trí kheo chân, ông chợt thấy có một đôi chân trần trắng bệt, cùng với những đường máu đỏ tươi đang chảy ròng rồng, tràn xuống bàn chân thô nứt nẻ rồi hòa vào trong làn mưa lạnh ngắt, các đầu mũi chân chĩa về hướng ông Quỳnh. Nhìn thoáng qua, thấy một ngón chân cái bên trái đã bị cục mất đi. Ông Quỳnh sững sờ, trong vài giây ngắn ngủi, trí nhớ liền quay ngược về ba năm trước đây. Vợ chồng ông gắn bó với cái chòi sớm nghèo nàn này đã hơn hai mươi năm có lẽ. Mặc dù đã bao lần bà sợi khóc lóc, Nói muốn giải thoát cho chồng vì cảm giác tội lỗi bởi mãi chưa sinh được cho ông một con nào. Thế nhưng ông Quỳnh vẫn rất yêu thương người vợ thần tảo của mình. Ngay cả cụ chép cũng thương vợ chồng con trai. Chẳng những công dục giả chuyện sinh con còn sẵn sàng lên tiếng chửi chết đứa nào dám khinh bỉ móc mỉa con dâu của bà là gà mái không biết đẻ trứng. Gia đình ba người sống hòa thuận cùng nhau quanh năm gắn bó với ruộng đồng mớ rau con cá vào mùa gạt hai năm trước bà sởi theo chồng lên đồng gạt lúa năm ấy được mùa nhà nào cũng mừng rỡ vì thu hoạch được nhiều thóc chất đầy bồ nhà ông quỳnh cấy ít xào ruộng hơn tuy thóc không có nhiều nhưng cũng đủ để ăn hai vợ chồng hì hục một lèo ba xào ruộng cả người ướt đẫm mồ hôi vì thấm mệt ông quỳnh đang định kêu vợ nghỉ thai một lát thì bà sởi bỗng rúng lên quẳng cái liềm xuống đất rồi ngã phịch xuống giữa ruộng ông quỳnh nhốn nháo chạy vụ tới thì phát hiện một cái ngón chân cái của vợ đã bị cái liềm sắt lẻm kia cắt đứt lìa mặc dù bà sởi được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng bàn chân trái đã vĩnh viễn cụt mất đi ngón chân cái bởi thế chỉ cần nhìn bàn chân thôi ông quỳnh cũng nhận ra được người đứng sau lưng mình là bà sởi nhưng tại sao chân bà ấy lại bê bết máu như thế kia mưa xối chỗ máu đỏ thẫm loãng ra nhanh chóng ngấm vào trong từng thớ đất bẩn thỉu tuy nhiên mùi tanh đặc trưng thì càng thêm nồng theo hơi nước mà cứ thế bốc lên ông quỳnh thở hổn hển lòng ngực đập bình bịch vội vàng đứng thẳng người rồi quay ra đằng sau thế nhưng chẳng có ai hết xung quanh hoàn toàn trống rỗng chỉ có âm thanh tiếng mưa rào rào xối lên cái nón lá trách bươm của ông mà thôi có lẽ vì mệt quá lại thêm ban đêm trời tối nên bị hoa mắt ông quỳnh bèn thở phào một hơi nhấc cục gạch lên rồi chạy vào trong trạm xá khi tới nơi Bà cụ chẻm đang đập cửa rầm rầm, khang giọng mà kêu gào. Bà Tám à, mau mở cửa đi. Người nhà bà đẻ gọi mà không thèm ra mở cửa nữa. Chờ con tôi đẻ xong, tôi báo bên làng cho mà xem. Ú à, có chuyện gì vậy? Họ vẫn chưa chịu mở cửa ra hay sao? Ờ, lúc nãy con Thao nó mở cửa nó chạy ra ngoài, vẫn chưa thấy vậy. Còn bà Tám với con Luyến thì đóng chặt cửa không cho u vào. Cái thao chạy ra ngoài sao Nó chạy nhanh lắm Mặt mày hớt ha hớt hải Ồ có gội theo mà nó chẳng nối năng gì à, Bây giờ lũ trẻ có ăn có học Mà đối xử với người già kém quá Cụ chép chán nản đáp Ông Quỳnh không hỏi thêm nữa Nhưng trong đầu lại nghĩ Có thể cái người va phải ông khi nãy Là thao cũng không biết chừng Ông nắm chắc cục gạch trong tay đập trầm trầm vào cái chốt cửa bên ngoài. Tiếng đập bơm bớp vang lên nặng nề giữa đêm. Chẳng khác gì âm thanh búa đinh nện xuống nắp gián quan tài. Ông đập tới nổi, mấy viên gạch nhặt về đều vỡ nát. Và cũng là lúc cánh cửa kêu lên răng rắc. Không phải do ông đập vỡ bản lề, mà là người phía trong đã chịu mở cửa ra. Khi cánh cửa mở hé. Ông Quỳnh hồi hợp tới nỗi toàn thân rung lên, gấp gáp hỏi ngài. Đây rồi chị Tám, chỉ chị là mẹ con tôi xuất hết cả ruột gan thôi. Vợ con tôi sao rồi, tôi vào gặp nhà tôi được chưa? Đứng cách ông Quỳnh một cánh cửa, mụ tám mặt mày xanh mét như tàu lá chuối. Toàn thân mụ đều chi chít các vết máu lớn nhỏ khác nhau, vẫn còn mới, bốc lên mùi tanh ngái lợm giọng hai tai mụ đeo găng cao su màu trắng ấy thế mà giờ đây cái găng cũng chuyển thành màu đỏ tươi vẫn còn dính vài cục máu đông nhỏ tí lấm tấm đầy kinh sợ đôi mắt mụ tám lấm la lấm lét run rung chỉ vào bên trong à, vợ chú cứ khó sinh cái cái thai ở trên cao xương chậu không có chịu xuống làm bà ấy mất máu quá nhiều th thành ra th thành ra nói tới đây mụ tám nghẹn ứ họng ngồi sụp xuống đất rung lên bần bật hai tay ông quỳnh ù đi mở toang cửa lao vào trong buồng đẻ trên cái cán tre bà sởi quần áo sọc xệch chiếc váy đụp sờn cũ bị lột ra ướt sũng toàn máu hai chân bà dang rộng giữa chân máu chảy lên láng nhiều máu tới nỗi ông quỳnh hoa hết cả mắt đi khuôn mặt bà tràn ngập trong đau đớn, đôi mắt một mí mở trừng trừng. bên trong con người bị tụ máu khiến cho toàn bộ trong trắng đều chuyển thành màu đỏ thẫm. miệng bà há to, hàm răng đen vì thói quen ăn trầu nhè ra ngoài viền môi. ở từng kẻ chân răng đều chảy máu. Khắp buồn đẻ bốc lên mùi thối và tanh tưởi, làm không khí cực kỳ ngột ngạt, xen lẫn khó thở. Luyến cũng chẳng khác bà Tám là mấy, cô ta ngồi co ro trong một góc buồn, hai tay còn dính máu chưa kịp lau khô đã cho lên đầu. Ngay cả nhìn ông Quỳnh cũng chẳng dám. Lúc này Thao ra ngoài cũng vừa về tới, khắp người cô ta sũng nước mưa, vừa vào liền nói một tràng: "Cho ch ch báo với mấy chú cán bộ rồi, C các chú sắp tới rồi." Thấy mụ Tám bà Luyến sợ sệt ngồi co quắp một góc. Cô ta liền im bặt, đứng nếp sát vào cửa, không dám hó hé thêm câu nào. Hai chân ông Quỳnh nhũng ra, hồn vía như bị rút cạn, tập tễnh bước về phía người vợ đáng thương của mình. Các người ông ngã phịch xuống đất, đầu đập vào cái cán đau điếng, làm tráng đỏ lên, nhanh chóng sưng tấy một cục. Do dưới đất cũng lên láng bao nhiêu là máu, ông Quỳnh lại không nhìn. Nên dẫm lên trên. Máu trơn tuột làm ông ngã dúi dùi. Ông chẳng màng tới cơn đau. Lớp ngớp bò dậy từ chỗ máu của vợ. Rồi lao lên. Ôm lấy cơ thể sớm đã lạnh ngắt của bà sởi. Mình ơi! Con ơi! Trời ơi! Tại sao lại tra nông nổi này? Đây, đây không phải là sự thật phải không Mình? Mình mở mắt ra nhìn tôi nè. Tôi quỳnh nè Mình ơi! Ông lay mạnh vai bà, nhưng thân thể bà sớm đã lạnh rồi, lòng ngực cũng chẳng còn đập nữa. Bà đã chết, cả đứa con trong bụng cũng đã chết đau chết đớn. Chỉ trong một đêm mưa bão, ông Quỳnh mất cả vợ lẫn con, một xác hai mạng. Tiếng khóc thảm thiết của ông vang vọng khắp trạm xá, rồi nhanh chóng hòa lẫn vào trong tiếng sấm sét nổ rầm trời cửa sinh là cửa tử thật chua xót biết bao than ôi thương xót thay cho thân phận của người phụ nữ cả xóm nghèo xôn xao bởi cái chết đau thương của mẹ con bà sởi ba người phụ trách làm trong trạm xá chỉ bị khiển trách nhẹ vì lý do sản phụ băng quyết thai không thuận nên chẳng may gặp nạn chứ không phải cố tình lại thêm mẹ con ông quỳnh vốn hiền lành không gây hấn với ai bao giờ nên mụ tám luyến và thao cũng thở phào nhẹ nhõm giữa căn nhà nghèo khổ rách nát nên còn là nền đất xác hai mẹ con bà sởi đặt trên cái chiếu cối mới được mua khi mới đưa bà về từ trạm xá toàn thân bà ngấm đẫm máu có những phần máu đã đông đặc thành mảng làm lớp vải quần áo cứng ngắc đi dính chặt vào làn da trắng bệch như sáp keo Chưa đặt cái xác xuống chiếu Ông Quỳnh đã gọi bà cụ Lan Chuyên làm nghề tắm sữa cho người chết tới chờ sẵn Bà cụ Lan cũng biết bà sởi từ hồi còn nhỏ Vẫn hay chào hỏi, nói dâm ba câu Này thấy bà sởi chết thảm như vậy Cũng không khỏi chua xót. Ông Quỳnh cố nén cơn đau, nấc nghẹn nói với bà Nhờ cụ tắm cho nhà con sạch sẽ Để hai mẹ con ra đi được thanh thản. Lúc còn sống Vợ con ưa sạch sẽ Ngài phải dọn nhà mấy lần mới chịu Nói tới đây Ông không kiềm chế được sự mất mát Khóc to thành tiếng Thấy em họ mình sắp không đứng vững nổi Ông Mão liền bẫy tay ra hiệu với mấy người hàng xóm Nhỏ giọng nói Các ông các bà Dìu thằng Quỳnh với cụ chép ra ngoài đi Đừng để họ vào đây lúc nhập quan Vân lời Mấy người cháu họ của ông Quỳnh nhanh chóng chạy tới Dìu hai mẹ con ông ra bên ngoài Trong nhà chỉ còn lại vài người anh em họ hàng thân thích Đứng ra thay ông Quỳnh phụ trách lo liệu đám ma Và bà cụ Lan Bà cụ nhìn quanh một lượt Nhẹ giọng hỏi có chuẩn bị nước gừng cho tôi không dạ có chúng còn chuẩn bị đầy đủ quần áo liệm với nước cốt gừng rồi cụ thấy chưa cái thau ở bên cạnh quan tài đó bà cụ lan gật gật đầu sắn tay áo lên cao khuỷu tay rồi mới thò tay cầm lấy cái khăn nhúng vào chậu nước gừng vừa mới được bưng lên ngâm chiếc khăn trong chậu nước gừng ấm xong cụ lan mới cẩn thận vén tấm vải che xác của bà sởi lên mọi người đồng loạt nhìn vào lập tức khích lạnh một hơi xác bà sởi đã trắng bệch xen lẫn chút xanh sau tứ chi cứng ngắc như đá không chỉ vậy mắt và miệng của bà vẫn há to ra cơ thể còn dính máu sớm đã đông thành vẫy trời ơi tội nghiệp quá Bà xoa hai tay vào chậu nước gừng cho ấm, rồi vuốt mắt cho bà sởi. Khi chạm vào đôi mắt đỏ ngầu của bà, thứ cảm giác lạnh cống truyền vào da thịt, khiến cho cụ Lan hơi giật mình. Cụ đã tắm cho biết bao nhiêu người chết trong cái làng này, cả già cả trẻ, cũng đâu phải chưa từng trải qua loại chuyện này. Vậy nhưng chẳng hiểu sao, lúc vuốt mắt cho bà sởi, Cậu cứ có cảm giác lạ lạ như thế nào đó Vừa mới vuốt xong chưa kịp thu tay lại Đôi mắt đỏ ngầu của bà sởi Bỗng mở choàng ra Trợn ngược lên trần nhà Cậu Lan và mấy người họ hàng giật bắn người Ai nấy cũng nhìn nhau bằng sự kinh hoàng Xen lẫn sợ hãi Ông Mão kêu lên C -c Không nhắm mắt Ph Phải làm sao bây giờ Ai, cô sởi chết trẻ quá Không chịu nhắm mắt xuôi tay Chắc hẳn vẫn còn vướng bận chuyện đời nhiều Mau ra gọi thằng Quỳnh vào đây Cho vợ con nó gặp lần cuối đi Ông Mão hớt hải chạy ra Một lát sau cả ông Quỳnh cũng chạy sộc vào Nhìn thấy người vợ bao năm chung chăn gối với mình trong tình cảnh này Ông đau lòng không chịu được Mau lại đây vuốt mắt cho vợ con đi Nhanh lên Ông Quỳnh ngồi sập xuống Lưu luyến nhìn bà sởi Rồi lại nhìn xuống cái bụng to tròn lớn Nằm im bất động kia. Ông biết bên trong đó chính là đứa con duy nhất xấu xố của mình Hai vợ chồng đã mong ngóng đứa bé này tới nhường nào Thế mà Ông lau nước mắt Từ từ vuốt mắt bà sởi xuống Quỳnh ơi Mình và con ở suối Vàng Yên tâm nhắm mắt xuôi tay Kiếp sau chúng ta lại gặp nhau nha Âm cúi thấp xuống cạnh khuôn mặt nhăn nhúm của vợ Thì Thảo nói vào tai bà sở Quả nhiên sau khi ông Quỳnh vuốt xong Đôi mắt đỏ sực tụ máu của bà sở đã nhắm nghiền lại Bà cụ Lan thở vào nhẹ nhõm, lại cầm cái khăn mùi xoa nước cốt gừng lên, bắt đầu tắm cho mẹ con bà sởi từ trên xuống dưới. Khuôn mặt bà sởi chấm đôi mồi, cũng xuất hiện nhiều nếp nhăn. Bà Lan biết người phụ nữ luôn luôn coi trọng gương mặt của mình, nên lao rất cẩn thận. Từ đỉnh trán rồi tới mắt mũi, hai bên lỗ tai và cái miệng. Riêng miệng bà sởi há to, đã cứng hết cả hàm nên chỉ có thể để như vậy bà cụ lan lấy một đồng tiền vàng lách tay vào trong rồi nhẹ nhàng cầm lấy cái lưỡi trơn tuột của bà sởi tiếp theo bà khẽ nâng đầu lưỡi cứng đơn lạnh lẽo lên rồi nhét đồng tiền đặt xuống theo bà giải thích làm như vậy để cậu phúc cho người chết được đầu thai siêu sinh sang kiếp sau Thấy răng bà khởi còn động máu Bà cụ Lan bèn vò lại khăn cho sạch Rồi lau từng kẻ răng Vôm lợi Cái răng cái tóc Là gốc con người mà Yên tâm đi sởi Bà sẽ giúp con tắm rửa sạch sẽ Rồi hai mẹ con lên đường ngang Bất chợt thằng cu tiếp Cháu họ của ông Quỳnh Chạy sọc vào gội sang sẵn Chú Quỳnh ơi Có mấy bà bên trạm y tế sang viếng thiếm sởi à. Ba người là mụ tám, luyến và thao. Bọn họ bị bắt buộc, nên mới chịu tới đây. Chứ từ hồi xảy ra sự việc vẫn nhởn nhơ, trần tráo như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ông Quỳnh chỉnh lại quần áo định ra gặp họ. Vừa được mấy bước, chợt bà Lan lại kêu lên. Bàn tay gầy gò đang lây quay lao trăng cho bà sởi. Chợt cảm thấy đầu ngón tay ấm nóng Ngay khi bà cụ nhìn xuống cho rõ Thì mới tá quả thét lên một tiếng Trời ơi chảy máu nhiều quá Bà rút tay ra khỏi miệng bà sởi, Cùng với đó là máu từ trong họng Chợt phun trào ra ổng ọc Bắn tung tóe vào mặt mũi Của những kẻ đang đứng đó Ông Quỳnh điếng người Chết trân mà nhìn cái miệng Đang không ngừng phun trào máu đen Lúc này trong nó chẳng khác gì Cái hố sâu hấm Mãi không thấy đáy Máu bắn khắp nhà Chảy ướt vùng cổ của bà sởi Cảnh tượng vô cùng kinh dị và ghê rận Trời đất ơi Chuyện chuyện gì đang xảy ra vậy Ông ảo sợ phát khiếp Vội vàng chạy vọt ra xa Mọi người hô hoáng loạn hết cả lên Cảnh tượng này hiếm khi xảy ra Nhất lại còn là bà đẻ chết vì khó sinh nữa Tiếng hú hét khiến cho ba người bên trạm y tế cũng giật bắn mình Vội vàng đi theo dân làng Đứng thập thò ngoài cửa để nhìn xem vụ việc Thào kéo tai mụ tám, lắc đầu sợ sệt Hay là chúng ta đợi ngoài này đi, vào đó khiếp lắm Cứ vào coi thế nào Hiếm khi mới được cảnh liễm xác như vậy đó Cái sở thích quái quỷ của mụ Khiến cho Luyến và Thao cũng chịu thua Nhưng để nịnh hót mụ Hai người cũng đành cắn răng Mà theo chân mụ tám Người tò mò đứng xem Chật kín cả cửa Ai cũng nhăn nhó hết mặt mày Xì xào bàn tán sôi nổi Trời ơi Chết từ đêm hôm qua Mà bây giờ vẫn còn ọc máu ra được chứ Tôi nghe mấy cụ nói Người chết mà khi liệm chảy máu chứng tỏ là chích khoan đó mụ tám chen lên khẽ đẩy mấy người đứng cản ra phía trước để còn nhìn được vào bên trong mặc dù có chút sợ nhưng thao và luyến cũng hơi tò mò chẳng kém gì mụ tám liền kiển chân lên xem thử khi ba người họ vừa tiến tới bác hương đang đặt ngay trước đầu của xác mẹ con bà sởi bỗng bùng cháy phừng phừng Ngọn lửa đỏ rực bốc lên mạnh mẽ, bắn cả lên tấm màn tang treo ngay bên cạnh. Ông Quỳnh vội vàng hô hoáng: "Mau dập lửa đi, lửa cháy to quá!" Lúc này mọi người mới chạy đi lấy nước, đem dội cái đống lửa đang không ngừng cháy phừng phừng kia. Khung cảnh xung quanh nhốn nháo hết cả lên, làm đám ma trở nên hỗn loạn. Bà cụ chép ngồi thất thần ở ngưỡng cửa, mắt nhìn chằm chằm vào thi thể của con dâu. Cùng đứa cháu nhỏ chưa kịp chào đời Mà không khỏi đau xót ngỡ ngàng Trong đôi mắt của cụ Ánh lên tia nhìn đau đớn Xen lẫn sợ hãi Mà nếu không tin ý Thì không thể nào biết được Mụ tám cúi gầm mặt xuống Đôi mắt lương lẹo Nhìn chầm chầm vào cái xác cứng đờ Của bà sởi Mụ nhủ thầm trong đầu Mai quá Bên trên không khiển trách Nếu không đi tôi cả sự nghiệp luôn rồi Suối quẩy thật Rồi khóe môi của mụ hơi cong lên đầy tự đắc Đang định xoay người bỏ ra ngoài Bất chợt hai bên tai mụ ù đi Chỉ nghe tiếng kêu kinh kích Như có một âm thanh kim loại sắc bén Đang không ngừng cào cống vào màn nhĩ của mụ Mụ vội lắc đầu Rồi thò tai, ngoái tai Xong đều vô ích đúng lúc này mụ ngẩng cao đầu, nhìn thẳng xác chết của bà sợi. vào cái thời khắc hai mắt bà ta phóng tới thi thể, cái đầu trắng bệt đột ngột quay ngoắt sang bên phải. sau đó mở trừng đôi mắt đỏ ngầu, nhìn thẳng vào mụ tám. mụ tám hét toáng lên, giật thoát muốn rớt tim ra ngoài. tiếng thét của mụ khiến cho mọi người đều chú ý, dừng lại mọi động tác mà đồng loạt quay sang nhìn mụ. Luyến và Thao vội chạy tới đỡ mụ Tám đang loạn choạng suýt ngã đi. Nè, bà sao vậy bà Tám? Mụ Tám run rẩy chỉ tay về phía cái xác chết đang mở trừng mắt kịp Bà bà bà ta bà ta mở mắt nhìn tao đó. Nương theo hướng mụ Tám chỉ, hàng xóm láng giềng tới chia buồn cùng đám ma đều di chuyển ánh mắt về phía cái xác. Đúng như lời mụ ta nói Hai con mắt đỏ tươi tụ máu của bà sởi kia Đang mở to Nhìn thẳng về phía ba người trong trạm xá Đang đứng co rúm lại với nhau Ông Quỳnh chạy tới nhìn thi thể người vợ xấu xố Mà nhất thời chết lặng Liên tiếp những chuyện quái gở xảy ra Trong lúc khâm liệm mẹ con bà sởi Làm cho mọi người đều âm thầm Tin vào một chuyện gì đó không tốt đang sắp sửa xảy ra. Bầu không khí u ám, xen lẫn ma quái, lặng lẽ bao trùm khắp ngôi nhà nhỏ nơi sớm chài nghèo nàn. Sau đám tang người vợ tội nghiệp, ông sởi quyết định xin vào dọn cỏ trong nghĩa địa để hàng ngày được ở gần vợ con. Tuy nhiên tiền lương không đáng là bao, chỉ vài ba đồng lẻ. Song ông vẫn quyết định làm. Ngày nào người ta đi qua nghĩa địa cũng thấy một người đàn ông gầy gò. Gương mặt khắc khổ ngồi cạnh ngôi mộ mới đắp. Lầm lũi vặt hết cỏ xung quanh tới nổi đất đắp trên mộ cũng nhẵn thính. Họ chỉ biết lắc đầu chẹp miệng. Kháo nhau có lẽ ông Quỳnh bị điên thật rồi sau cái chết của vợ con mình. Thôn làng lại đi vào cuộc sống thường ngày của nó. Câu chuyện về đám ma của bà sởi Cũng dần dần đi vào dĩ vãng Không mấy ai nhắc tới nữa Vậy nhưng Tất cả chỉ mới là khởi đầu Của một chuỗi bi kịch Sắp sửa xảy ra Mà có lẽ sau này Cho tới tận khi nhắc lại Tất cả những người chứng kiến Đều không khỏi rợ người Và sợ hãi Trạm xá về đêm Vẫn còn sáng đèn Ở bên trong Thao ngồi ngắp vắng ngắp dài Căng mắt chờ hết ca trực ban Thì tắt điện đi ngủ Bình thường ba người bọn họ Sẽ thay phiên nhau trực hết đêm Ngộ nhỡ có ca cấp cứu nào chuyển tới Thì còn kịp thời hỗ trợ Xong mụ tám lạm quyền Cha dẻ mình là trạm trưởng Nên bắt hai đứa nó phải trực luôn phiên Còn mụ thì nhiều việc cần giải quyết Nên không trực được Tuy ấm ức trong lòng Nhưng luyến và thao đành cắn răng nghe theo Vì sợ mụ tám đè Ghim thù rồi bỡ đích mấy ông lớn Mà đuổi hai đứa chúng nó Trong ngôi làng nghèo khổ này Tìm được vài thanh niên trẻ Có nghề nghiệp ổn định cũng khó Chủ yếu người trẻ đều vác ba lô ra ngoài làng Đến các tỉnh hoặc thành phố tìm việc Chứ chẳng ai chịu nhốt mình cả đời Trong cái xó nghèo nàn này Ngoài trời tối đen thâm thẳm. Xòe một bàn tay ra còn khó nhìn rõ Thôn làng chỉ có trạm xá Chỗ cán bộ làm việc Thì còn có đèn Chứ nhà dân chẳng ai dám kéo điện Vì tiền ăn còn chẳng có Huống chi là phải lo tiền điện Ôi, buồn ngủ quá Thao ửng ngực vươn vai mấy cái cho tỉnh táo đầu óc. Nhắc thấy sắp sửa tới giờ nghỉ Cô ta định bụng sẽ nghỉ sớm luôn Bởi giờ này còn ai tới trạm xá nữa đâu Thao đứng dậy Mở cửa đi ra ngoài Để kiểm tra xung quanh Xem cửa nẻo đã đóng hết chưa Cái buồn để kệ thuốc Là có giá trị nhất trong trạm Thành ra phải cẩn thận Kéo trộm vào ăn cắp thì chết Cô ta cầm cái đèn pin Lẹt quẹt lê dép Đi về phía cuối hành lang Ở bên ngoài Tiếng con bìm bẹp kêu lên trúc trích điếc hết cả tai cứ đêm về bọn chúng lại thi nhau kêu gào phiền phức vô cùng sau khi chắc chắn cửa buồng thuốc đã được khóa cẩn thận thao mới yên tâm xoay người quay trở về buồng ngủ bỗng nhiên cô ta nghe thấy tiếng động mạnh vang lên phía sau lưng thao ngoái cổ lại nhìn tròn xoe mắt kinh ngạc vì rõ ràng cái ổ khóa ban nãy đã khóa chắc chắn giờ lại bung ra. Thao nhíu chặt mày, bực bội quay lại trước cửa buồn, thò tay vào túi áo, lần mò lấy cái chìa khóa ra để khóa lại. Đang lấy quay tìm cách khóa cửa, bất chợt sau lưng cô ta vang lên một giọng nói khàn khàn. "Cô ơi, tôi tới mùa thuốc Bị bất ngờ Thao giật bắn người Thét lên một tiếng Lòng ngực căng tra tưởng chừng vỡ tung Trời, trời ơi chị, chị điên hả Tự nhiên lù lù đứng sau lưng người ta Không một tiếng động nào hết á Khác gì con ma không Đó là một người đàn bà trạc hơn bốn mươi Thân hình gầy gò trơ xương Giữa đêm hoang vắng Chỉ mặc mỗi cái áo mỏng tanh Vá chặn vá đụp. Khuôn mặt của bà ta hốp vào bé choắt trông chẳng khác gì một cái đầu lâu chỉ bọc mỗi lớp da hai bên má có vài lỗ bầm tím xước xác đôi mắt trũng đen sâu hấm nhìn thao không chớp mắt thao lầu bầu mắng thầm trong miệng mở toang cánh cửa buồng thuốc ra cô ta với tay tìm công tắc để bật đèn nhưng bật hoài không lên đèn tức giận thao giơ tay đấm mạnh vào ổ điện chửi lớn thành tiếng Cứ dầm ba bữa lại hỏng Điện với chẳng rớm Cô ta dùng đèn pin lia lia vào tủ thuốc Nói bằng giọng hách dịch Mua thuốc gì Phải nói người ta mới biết mày kê chứ Chảy máu nhiều Mua thuốc cầm máu Chảy máu chỗ nào Nó mỗi chảy máu sao tôi biết được Nhanh lên quá giờ đóng cửa rồi đó Người đàn bà từ từ nhấc cánh tay phải của mình lên Rồi chỉ vào bụng Khi phần tay áo kéo lên Để hở ra bàn tay nhăn nhêu Thao phát hiện thêm vài vết bầm tím nẹ Cô ta nghĩ thầm trong đầu Có lẽ bà ấy bị chồng đánh Nên mới tím khắp người như vậy Thao nhếch mép cười điểu Rồi lúi húi soi đèn tìm thuốc cầm máu Lây hoay mãi một hồi Mà vẫn chưa tìm thấy Thao bắt đầu đổ mồ hôi vì nóng Cô ta lục tung cái hộp thuốc Hết bên trên rồi bên dưới Mà vẫn chẳng thấy đâu Rõ ràng mới hai hôm trước Xe thuốc trên phố chở về vài lô Sao có thể hết nhanh như vậy được chứ Cô ta ngồi xổm xuống đất Kẹp đèn pin vào trong nách Rồi lục lội một lần nữa Bỗng nhiên trong căn buồn tâm tối Chợt vang lên âm thanh tí tách nước chảy Ban đầu Thao nghĩ trời mưa nên không bận tâm cho lắm Vài giây sau, tiếng nước chảy ngày một lớn hơn, ồ ạt như đê vỡ Thao nhúc nhích người, thì phát hiện dưới chân nhớp nháp khó tả Cô ta châu mày rồi đèn pin xuống dưới mặt đất Ngay chỗ Thao ngồi xổm, một dòng nước sền sệt tanh hôi từ đâu chảy về phía Thao Làm ướt đôi dép và chân tủ thuốc Đó không phải là nước mưa Vì nước mưa thì lỏng Còn nước này lại đặc sệt Bốc lên mùi tanh Thông ở ngàn đứng phát dậy Chẳng may làm chiếc đèn pin Rơi bịch xuống đất Nằm chênh ảnh luôn Vào trong bổ nước Vài giọt bắn tung tóe lên cả miệng thông Cô ta theo thói quen Liền ngậm mồm lại Rồi lấy đầu lưỡi liếm mép nào ngờ cái vị thối tởm lợm khủng khiếp xộc thẳng vào họng lên khoang mũi khiến cho thao rùng cả mình cô ta thè lưỡi lao miệng vào tay áo song sự ghê tởm vẫn khiến cho cô ta suýt thì ối ra nước mắt nước mũi chảy ròng ròng trong bóng tối ánh sáng đèn pin ngày càng yếu đi mờ nhạt hắt lên vách tường thao cúi người định nhặt đèn pin lên thì bỗng nhiên đứng sững lại ban nãy mãi tìm thuốc cô ta nhất thời quên mất sự hiện diện của người đàn bà gầy gò kịp từ đó tới giờ thao cũng chưa nghe thấy bà ta nói chuyện thêm câu nào nè đột nhiên thao chợt thấy rùng mình hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết cô ta run rẩy nhặt chiếc đèn pin lên Cảm nhận rõ bàn tay khi chạm vào thứ chất lỏng hôi thối kia nhớp nháp, bết dính y như keo sáp vậy. Tuy đang đứng nghiêng người về phía cửa, Thao vẫn cố liếc mắt nhìn ra, thử xem người đàn bà đó còn đứng ở đó hay không. Quả nhiên, bà ta đang lù lù ở giữa cửa, thân hình thẳng tắp, nhìn chằm chằm Thao không hề chớp mắt. Ngực Thao đập lên dữ dội Liên tục truyền tới cảm giác bí bách khó thở Cô ta siết chặt đèn pin trong tay Ngắt cứ mãi mới thốt ra được câu à, à, Hết thuốc rồi Chị chị, chị về đi Tuy không đối mặt trực tiếp với chị ta Nhưng Thao thừa biết sau lưng mình Đôi mắt đen hóm kia Đang trợn lên Nhìn theo mọi cử động của cô ta Toàn thân Thao lạnh buốt mồ hôi đổ xuống từng giọt to như hạt đậu ngay lúc này thao chỉ mong chị ta mau mau rời đi đừng ám lấy cô ta nữa hồi lâu sau một cơn gió lạnh thổi vù vào trong buồng thuốc tiếp sau đó ngoài sân chợt vang lên tiếng chó sủa inh ỏi hóa ra là con chó hoang chạy vào trạm xá kiếm ăn con chó này thao biết hễ cứ nó lẻn vào là cô ta lại vác gậy đuổi nó chạy té khói nhưng đêm nay thao thầm biết ơn con chó vì nhờ có nó sủa nên cô ta mới bớt sợ thao nhìn lại ngoài cửa một lần nữa người đàn bà kia đã hoàn toàn biến mất không hề có bất cứ một tiếng động nào con chó hoang thấy thao thì quẩy đuôi rối rít Định mon men đi tới chỗ cô ta thao vội vàng chạy ra ngoài Đóng sầm cửa lại Không dám nán lại trong buồng thuốc nữa Khi cô ta quay trở về buồn nghỉ Mới bàn hoàng Lạnh buốt sống lưng Khắp hai bàn tay Và quần áo của tao Đều dính bết máu tươi đỏ quánh Thứ nước mà cô ta dẫm vào kia Chính là máu Tao cố gắng nén cảm giác buồn nôn Chạy ù tới bồn nước Vặn vòi xối cho bằng hết Máu dính trên người Xối tới đâu Nước lại bốc lên mùi tanh tới đó Thao không chịu nổi nữa Khùm lưng nôn cho bằng sạch Số thức ăn tối Còn sót lại trong bụng Đêm hôm ấy Thao không dám ngủ Khoát cái chăn nằm co ro vào một cốc giường Cứ nghĩ đến cảnh tượng ban nãy Khiến cho cô ta sợ chết điếng. Tai chân rung cầm cập. Chợt vật mãi mới nghe thấy tiếng gà gái ngoài sân. Thao bật choàng dậy. Vơ lấy quần áo, rồi đóng cửa, bỏ chạy ra về. Lát nữa đến lượt xuyến tới trực trạm. Còn cô ta thì xong việc rồi, nên về trước luôn. Trước khi về, Thao còn không quên ngoái đầu nhìn về buồn thuốc, mà cả người vẫn rùng hết cả lên Chạy được một đoạn Thao xích va phải một người đàn ông Đi theo chiều ngược lại Mắc mùa à, xin, xin lỗi xin lỗi Người đàn ông vội vàng chắp tay xin lỗi Thao Lúc bốn mắt nhìn nhau Hai người đều nhận ra đối phương à, à, Ông Quỳnh Thao luống cuốn nói Từ sau cái chết của vợ con ông Quỳnh Thao không gặp lại ông ấy bao giờ Ông Quỳnh sống miết trong nghĩa địa Ngày về nhà mấy lần để nấu cơm cho mẹ Rồi lại ra đó Nói rằng sợ vợ con cô đơn Buồn chán Cứ âm thầm lầm lũi như một bóng ma ờ, ờ, Chào cô Thao Cô trực trạm vậy hả Thao không trả lời ông Quỳnh Mà vội vã chạy đi luôn Cô ta còn chưa mở miệng xin lỗi gia đình ông Quỳnh lần nào Kể từ sau cái chết của bà sởi Ông Quỳnh về tới nhà thấy cụ chép đang lao dọn bàn thờ cho chồng và mẹ con bà sởi. cụ chép nhìn con trai, đôi mắt mờ đục chợt gợn sống. Quỳnh à, đêm qua có con chim lợn bay vào nhà mình, còn đậu trên di ảnh của cái sởi nữa. Cô cứ tin vào mấy chuyện với vẫn đầu đầu. Chiều qua cụ lan sang chơi, Nói với U á Mẹ con cái sở chết linh thiêng lắm Kêu đi gọi hồn thử xem có quan quốc gì hay không Bố với trả toán Con không có tình đâu Thôi U vào nghỉ ngơi đi Lát con ra chợ mua ít tép về nấu cơm cho U ăn Không phải mua đâu Thức ăn còn đầy ra mà Cụ chép tiếc tiền nên ngăn lại Hai mẹ con ông Quỳnh coi cúc nương tựa lẫn nhau Từ ngày bà sợi mất Chẳng còn tìm thấy nụ cười trên môi họ nữa Nhà của mụ tám cách nhà ông Quỳnh chỉ đúng một con sông bắc ngang Trái với sự nghèo nàn của các hộ gia đình ở đây Nhà mụ tám giàu nứt vách Nhà nói chồng mụ đi xuất khẩu lao động Nên lương cao ngất ngưỡng Mẹ con mụ chỉ cần ở nhà ăn sung mặt sướng mà thôi Sướng lắm thì xin tật Các cụ nói có sai đâu Mụ nghiện cờ bạc Suốt ngày lân la vào các chỗ ghi lô đề Để chơi cá cược Phá không ít tiền nhà Hôm nay mụ hẹn với mấy ả đàn bà Trong nhóm cờ bạc Chơi một cú ăn đét luôn Mụ dậy từ rất sớm Nhanh nhanh chóng chóng đi tới chỗ hẹn Việc ở trạm đã giao hết cho hai đứa kia Nên mụ rảnh rang lắm chơi đến sáng mai cũng được lúc tới nơi ở đó đã có ba người đàn bà khác chờ sẵn bốn người tụm năm tụm bảy hò hét chơi tới tận nửa đêm hôm nay mụ tám tháng đậm ra phát nào ăn ngay phát ấy tiền ôm về một cục giày cộm sẵn tiện hả hê vì nhiều tiền mụ cùng mấy bợm nhậu làm vài ba chén đến khi sai cướp mới mò về nhà đường về nhà mụ phải đi ngang qua nghĩa địa trên con đường vắng lặng cây cối um tùm xung quanh chỉ có ánh sáng leo lắc của vầng trăng hắt xuống không đủ soi rõ con đường đất lồi lõm lõm chõm toàn đá cuội mụ tám khệnh khản bước đi vừa đi vừa cười ha hả vì hôm nay kiếm được nhiều tiền quá cái bóng tròn mập của mụ hắt xuống dưới chập chờn như ma trơi Lúc đi qua nghĩa địa Mây mù bỗng che khuất mặt trăng Cả không gian xung quanh Chìm ngập trong bóng tối Mụ tám mở to căng mắt Để nhìn cho rõ đường Cũng không dám lề mề nữa Vì đã qua 12 giờ đêm Bỗng nhiên trong bóng tối chập chờn, Mụ nghe có tiếng gọi ý ới Chị tám ơi chị tám Lại đây em nói cái này nè Mụ tám giật mình Ngoái cổ nhìn khắp một lượt Nhưng chẳng thấy có ai Lạ vậy Đứa nào vừa gọi mình sao Chị Tám ơi Em nè Chị quên em rồi sao Tiếng gọi du dương kia tiếp tục vang lên Lần này ở sát trạc ngay sau lưng mụ Mụ khựng lại Lặng im nghe rõ Chợt một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai mụ làm mụ hét lên à, à, ai vậy trời ơi chết quá em làm chị giật mình sao sau lưng mụ là một người phụ nữ gầy còm khuôn mặt lẫn vào trong đêm tối chưa thể nhìn rõ được mụ tám có hơi men nên nhất thời chưa nhận ra là ai bực tức khất tay người phụ nữ ra chị là ai tôi tôi không có biết chị ai buồn quá Chị không nhận ra em sao? Thôi không sao Tuy chị không nhận ra em Nhưng em vẫn nhận ra chị đó Chị từng đỡ đẻ giúp em mà Nghe đến đây Mụ tám liền ngờ ngợ Mụ đỡ đẻ cho nhiều người trong làng Nên thôi cứ gật đầu bừa Nào có nhớ mặt ai đâu Mụ tám đi trước Người đàn bà lẻo đẻo bám theo sau Như là thân quen lắm Chị nhận ra tôi sao Tôi cũng không biết đã đỡ đẻ cho bao nhiêu người nữa Dạo này có tuổi nên đầu óc cứ quên quên, quên nhớ nhớ hoài Nghe bà Tám nói Tiếng cười của người đàn bà rút trích vang lên Đầu tiên còn nhỏ Nhưng sau đó lớn dần Khanh khách đầy quái quỷ Làm cho mụ Tám ngỡ ngàng Mụ Hằng học thốt lịch Cười cái quái gì <cười> Nhận ra chị chứ sao lại không Mẹ con tôi Phải biết ơn chị lắm đó Vì nhờ có chị Nên mẹ con tôi Mới thành ra thế này Tuy nói cảm ơn mụ tám Nhưng trong ngữ điệu Của người phụ nữ Lại tràn ngập sự căm hờn Và giận dữ Từng câu từng chữ rít qua kẻ răng Nghiến vào nhau ken két đầy căm giận cùng với câu nói đó âm thanh nước chảy tóc tách vang lên rào rào mụ tám sững sờ nhìn người phụ nữ đối diện với mình miệng há ra không khép lại nổi người phụ nữ đó cao hơn mụ tám nửa cái đầu nhưng rất gậy gầy tới nỗi cẳng tay cẳng chân toàn là xương sẩu bọc da mái tóc bà ấy dài xơ xác bay trong gió đêm Riêng khuôn mặt thì bé chất, hớp lại vừa bằng nửa bàn tay mập mạp của mụ tám. Khi bà ấy ngẩng đầu lên, mặt trăng cũng vừa vặn chiếu sáng xuống. Lúc này mụ tám đã nhìn rõ được gương mặt của bà ta. Làm sao mụ quên được cái vết sẹo dài ngoằng lồi ra trên má của bà sởi. Đôi mắt trũng sâu hung hút với con người đỏ thẫm tụ máu nhìn mụ chầm chậm không hề chớp một cái chiếc mũi khoằm của bà sởi nhọn quắc cảm tưởng đầu mũi sắp chạm tới đôi môi nứt toát kia tới nơi rồi đêm đen u ám càng làm cho bà sởi thêm phần hung dữ hơn bao giờ hết miệng bà cong lên cười ma quái với mụ tám đôi tay gầy gò tím tái chậm rãi di chuyển lên cái bụng phẳng lì Đột nhiên bụng bà sở chuyển động rất nhanh Như có thứ gì đó đang không ngừng cào cống Và di chuyển bên trong lớp da mỏng tan Trắng bệt Dần dần nó trồi lên to trông thấy Ban đầu chỉ bằng quả cam Sau đó phòng ra to chẳng khác gì cái thúng Tới nổi cái áo sờn vải rách nát căng đét Hàng cúc đứt vân phật Để lộ ra cái bụng to vượt quá đầu người Mụ tám sợ hãi, đánh trời cái bịch đựng tiền xuống đất. Tai chân mụ rung rẩy, hai đầu gối chụm vào nhau, đập rầm rầm. Mụ muốn hét to lên, nhưng những sợi tóc cứng ngắc như rễ tre của bà sợi bỗng dừng phóng thẳng tới, quấn quanh cổ vào người mụ. Đem mụ tám cuộn tròn lại hệt như cái tổ kén, chỉ thò mỗi cái đầu ra ngoài. Mụ tám ngồi ngớp, Dùng sức la hét và dãy dùa Cố tù giới Cứu tù giới Nhưng đáp lại tiếng kêu gào của mụ Chỉ có âm thanh chim lợn Kêu lên trang trét mà thôi Nè dậy chưa Tỉnh lại chưa bà Tám Bên tai mụ Tám lạo xạo Có tiếng người gọi Mụ mở choàng mắt ra Nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt khắc khổ của ông Quỳnh à, Ông, ông, ông cút ra Mụ tám giật bắn người Đẩy mạnh ông Quỳnh sang một bên Rồi ngơ ngác nhìn chung quanh Lúc này mụ đang ở trong trạm xá Bên cạnh ngoài ông Quỳnh còn có mấy người nữa Đang tụm năm tụm ba lại nhìn Trong đó có cả luyến Cô ta kể cho mụ nghe chuyện đêm qua Mụ nằm ngất ngoài bãi tha ma Mai có ông Quỳnh phát hiện Nên hồ hoáng người ta đưa bà tới trạm xá này Mà bà sai quá hay sao Cứ nhét hết tóc vào miệng vậy Nhìn cái mớ tóc kia kìa Môi ra hết từ trong miệng của bà đó Luyến vừa nói vừa chỉ vào cái khay bên cạnh Mụ tám trợn mắt nhìn cái khay Toàn tóc là tóc Nếu vậy thì chuyện tối qua là thật hay sao Mụ tám rùng hết cả mình, toàn thân cứng ngắc không nói được câu gì. Hỏi thêm một hồi, mụ cứ im miệng, mấy người trong làng mới ra về. Chỉ còn lại luyến vào mụ tám, bây giờ mụ mới lên tiếng bằng giọng điệu sợ hãi. À, con, con, con thao đâu rồi Liên? Đêm qua trực xong về nhà rồi, bây giờ đến lượt con trực. C cái chuyện kia Chúng mày có nói với ai khác hay không à, Không Con nghe lời bà Không có nói ai hết Ờ đúng đúng Tao cấm tuyệt đối nghe chưa Đứa nào dám lộ ra bên ngoài ấy, Là tao đuổi việc tụi mày Mậu tám trở về trong tâm trạng lo lắng Nhưng cũng chỉ mất mấy ngày đầu thôi Rồi lại quay về với cuộc sống thường ngày Chừng hơn một tháng sau Mụ tám cứ thấy trong người nôn nao khó tả Lúc nào mụ cũng thèm chua Lại còn ngửi mùi gì lạ Là nôn ối hết cả mật xanh mật vàng Ban đầu mụ chỉ nghĩ là Dạo này do bia rượu nhiều Nên mới đau dạ dày Ấy mà thời gian sau đó Cái bụng của mụ cứ to dần lên lùm lùm một đống Thao nhìn bụng mụ tám trồi lên một cục to Mặc dù mụ đã cố tình mặc áo rộng để che đi Bà, bà Tám, bà có bầu á hả? Thao tròn xoe mắt khỏi mụ Tám. Mụ giật mình, gầm lên mà chửi. Mã cha nhà mày, tao gần sáu chục rồi mà chữa mễ cái gì? À, nhưng mà bụng của bà lạ lắm á, giống có bầu hơn là tăng cân. Luyến cũng nói chen vào, khó hiểu nhìn chầm chầm vào bụng mụ Tám. Mụ Tám đứng phát chạy, gân cổ lên chửi bới đực cô nói xiên xẻo. Người ta nghe lại tưởng bảo tao bộ bịch sau lưng chồng mình. Đứa nào tung tin dớ dẫn là chết với tao đó. Nói xong mụ hùng hổ ra ngoài sân để lại luyến và thao ngây mắt trai nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Mụ tám sờ tai lên cái bụng tròn lẳng da mặt tái mét. Hôm kia mụ đánh liều bắt xe lên tỉnh khám xem rốt cuộc vì sao bụng mình cứ to lên mãi. Bác sĩ siêu âm cho mụ Khẳng định chắc như đinh đóng cột Là mụ đã có thai Hơn nữa cái thai đã thành hình rồi Mụ kinh hải suýt thì chết ngất Bởi vì nhẩm tính toán Thời gian có thai Mụ nào có ngủ lăng ngủ chả Với gã đàn ông nào khác đâu Chồng mụ đi xuất khẩu lao động Chục năm chưa thèm về Chỉ đều đặn gửi tiền hàng tháng Về cho mụ tiêu xài sung sướng Cái thai mà thôi Mụ biết thừa ở bên đó lão cũng có bộ Thậm chí có con riêng nữa là đằng khác Mụ tám không tin bắt bác, bác sĩ siêu âm cho mình lại vài lần Mới dám tin là thật Mụ như người mất hồn Vừa lo sợ lại vừa nhục nhã Rõ ràng gần đây mụ không ngủ với cả đàn ông nào Ấy thế mà lại chữa hoang Chuyện này đồn ra ngoài Dân làng sẽ cười nhạo và chửi mụ chết chìm trong đống nước bọt vỉ nhổ mất thôi. Liên tiếp vài ngày sau đó, mụ tám không ngủ nổi, thức trắng đêm suy nghĩ, xem nên làm cách nào để che giấu cái thai này đi. Chỉ trong mấy ngày liền, cân nặng của mụ sụt đi trông thấy, quần mắt thâm xì, hai hốc mắt lỗ đáo hết cả vào. Mụ tám nghe ngóng tìm hiểu, Phát hiện ở thôn bên kia có lão thầy Mo giỏi lắm Mấy bệnh viện lớn người ta không cho mụ làm tầm bậy Nên dồn vào đường cùng Mụ đành phải cầu cứu lão thầy Mo Xem có cách giải quyết cái thai này hay không Thế là mụ quyết định nghỉ ở trạm vài ngày Để thu xếp sang thôn bên cạnh Tìm lão thầy Mo xin cứu giúp Nghe tin mụ tám nghỉ mấy ngày liền Thao với luyến thở phào sung sướng Thao kể với Luyến về việc sắp tới đây cô ta sẽ tổ chức đám hỏi với bạn trai mình. Nghe nói gia đình đàn trai người trên phố, giàu kết xù. Thao vớ được anh ta, chẳng khác gì vớ được đá quý. Luyến nghe xong thì thèm khát, tặc lưỡi nói nhỏ. Ê, có mối nào ngon á, thì nãy mặc bạn bè mối lái cho tao tí coi. Thao hết mặt cười đầy tự mãn, gật đầu vỗ vai Luyến. <cười> Chỉ cần mày biết điều Thì đó chỉ là chuyện nhỏ thôi Một buổi sáng nọ Ông Quỳnh mặt mày hoảng hốt Da mặt xanh mét như tàu lá chuối Chạy về từ bãi Tha Ma à, Sao vậy Quỳnh Sao nhìn mặt con lạ vậy Ông dịu cụ chép vào trong nhà Cả người rung lên từng hồi "Ôi, có con, con, con sợ có chuyện không hay sắp xảy ra rồi Ô ông biết không Đêm qua con đang tiêu thiêu ngủ Ở cái chòi canh bãi tha ma đó Thì con thấy Vợ con hiện vậy Cậu chép há hốc miệng Cả người bỗng chốc lạnh toát đi Ông Quỳnh đặt tay lên ngực Để ổn định lại cảm xúc Đang loạn lên của mình Sau đó ông nhắm mắt Hồi tưởng lại cơn ác mộng Xảy ra vào đêm qua Sau khi kiểm tra một lượt Xung quanh bãi tha ma Không thấy có dấu hiệu gì bất thường Ông mới quay trở về cái tròi nhỏ Định bụng đi nghỉ ngơi Bỗng ông chợt trông thấy Một con chó màu trắng bút Đứng lù lù trước cái tròi Hai mắt nó đỏ tươi Hàm răng nhe ra Với nước giải lòng thòng, Nhìn chầm chầm vào ông Quỳnh Không hề chớp mắt Riêng cái mũi của nó lại rất hồng hào Chứ không đen xì như Các giống chó cỏ Nhìn con chó với dáng vẻ kỳ lạ như vậy Không hiểu sao Ông Quỳnh lại dấy lên một nỗi sợ mơ hồ mày, mày ở đâu tới Mày nhìn tao làm cái gì Con chó há miệng sủa lên mấy tiếng Sau đó quẩy đuôi bỏ đi Được vài bước Nó dừng lại Xoay đầu nhìn ông Quỳnh Giống như đang chờ đợi Hiểu ra ý muốn của nó Ông Quỳnh đánh liều xỏ dép rồi lẻo đẻo bám theo. Cứ như vậy trong màn đêm tăm tối, một người một chó đi vòng qua từng ngôi mộ mới cũ, thẳng tới trước một ngôi mộ được làm sạch không có bất kỳ một cọng cỏ nào. Ông Quỳnh bàng hoàng nhận ra đó là mộ của vợ con mình. Ông cúi xuống định xem con chó trắng muốn làm gì, thì nào ngờ nó đã biến mất từ lúc nào. Bây giờ xung quanh bãi Tha Ma chỉ còn duy nhất một mình ông. Mọi khi ông chẳng hề sợ hãi khi ở nơi này. Nhưng giờ đây, cả người ông bỗng chốc lạnh ngắt, từng mảng da rám đen đều nổi lên hết cả gây ốc. Ông nuốt nước bọt, nhìn di ảnh mờ nhạt của vợ dưới ánh sáng le lói, Đền bụng chạy về tròi, thì bỗng nhiên một trận gió cực lớn thổi táp tới, đất cát bay vù lên bắn cả vào mặt ông quỳnh nhất thời ông bị mờ mắt cay xè nước mắt chảy ra ròng ròng lao đi rất nhiều hạt đất cát cộm hết cả mắt phải vài phút sau ông quỳnh mới nhìn lại được còn tưởng mù đến nơi rồi nào ngờ khi mở mắt ra trước mặt ông bỗng xuất hiện một cái bóng đỏ thẫm mờ mờ ảo ảo đang ngồi vắt chân lên nấm mộ Ông kinh ngạc Dụi đi dụi lại mắt để trông cho rõ Mùi hôi thối từ đâu Phả tới vô cùng khó chịu Trông lại nhiều lần Chắc chắn không thể sai được Ông Quỳnh điếng người Lấp bấp lên tiếng gọi à, à, à, Ai đó Ai ngồi, ngồi trên mộ vỡ tôi vậy không, không lẽ Nói tới đây Người đàn bà áo đỏ Đang ngồi trên mộ Từ từ ngẩng đầu lên mái tóc đen dài tung bay phần phật trong làn gió đêm hiu quạnh để lộ khuôn mặt trách nát máu me của bà sởi. Bà nhìn ông đau đớn, đôi tay bầm tím ôm chặt cái bụng phình to của mình, nấc lên những tiếng khóc bi ai. Mình ơi! Ông Quỳnh rung rung, nhấc chân tiến về phía bà. Thế mà đôi chân lại tê cứng không sao nhấc nổi. Bà sởi càng khóc. Đứt mắt bằng máu đỏ lại càng chảy ra ồ ạt hơn Để lộ phần xương trắng hiếu Đang dần dần phân quỷ trên vòm ngực Mình ơi Em chết quan quá mình ơi Em đau đớn quá mình ơi Giọng nói càng lúc càng xa Kèm theo tiếng khóc thúc thích Càng trở nên thê thiết hơn bao giờ hết Ông Quỳnh nén cảm giác sợ hãi mà lên tiếng Mình, mình chết chết quang như thế nào Kể kể tôi nghe Tức tôi, tôi sẽ đổi lại công bằng giúp cho mình Đột nhiên Tấm di ảnh trên bia mộ của bà sởi Chợt răng rắc kêu lịch Sau đó tấm bia vỡ đôi Ngay trước mặt ông Quỳnh Không chỉ thế Nắm mộ mới chôm um vòm lên Cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt toắt Chạy từ tấm bia Kéo dọc xuống dưới chân mộ ngày sau đó từ bên trong các đường rẽ các dòng chất lỏng đỏ sánh bốc mùi khấm thối từ từ rịn ra rồi đột ngột phun ào ào như mưa xối tung tóe khắp nơi còn bắn cả vào mặt và quần áo của ông quỳnh tiếng rít căm hờn của bà sởi vang lên chối tai nguyền rủa trong đêm tối tanh nồng mùi máu chúc nó chiếc bẻ con tôi <cười> tôi giết chúng tôi sẽ giết chúng ông quỳnh trợn ngược hai mắt ngã trầm xuống đất thứ chất lỏng kia vẫn không ngừng tuôn ra cùng với đó là bóng ma đỏ thẫm đang gào thét gầm trú của bà sởi bộ dạng bà sởi lúc này đầy kinh hãi sự hận thù ngút trời khiến cho cả người bà gồng lên thẳng đứng phần ngực ưỡn ra da thịt bắt đầu phân hủy nhanh chóng. Từng mảng thịt tối rửa rơi ào ào xuống dưới đất để lộ khung xương trắng hiếu còn dính chút thịt vô cùng kinh tởm. Ông Quỳnh không biết mình ngất đi bao giờ. Đến lúc tỉnh lại, ông đang nằm ngay dưới chân mộ của vợ. Điều kinh khủng hơn. Những gì xảy ra đêm qua đều là thật. Bởi vì ngôi mộ ấy thật sự bị nứt ra tấm bia cũng vỡ toát thành nhiều mảnh thứ chất lỏng đặc sền sệt bắn vào người ông hóa ra lại là bùn nhão thế nhưng lúc ông chạm vào bùn rồi cho lên mũi ngửi thì hít phải thứ mùi tanh nồng khắm thối ghê tởm có, có có khi nào vợ con con chết quang thất công hả u sao sao mà lại trùng hợp đến vậy chứ thôi được con sẽ ra trạm xá hỏi lại mấy người kia Vậy cứ đêm vợ con băng quyết rồi qua đợi mới được Mà bà Tám nghỉ mấy hôm nay rồi Ở trạm chắc chỉ còn hai đứa con gái kia thôi Con cứ từ từ hỏi chuyện Đừng có quá khích nha Ông Quỳnh vân vân dạ dạ Chạy ra giếng rửa chân tay Mặt mũi rồi mới đạp xe ra trạm Lúc ông đến nơi Chỉ có mình luyến đang trực Tuy nhiên ông có hỏi gì Luyến cũng chỉ khăn khăn khẳng định bà sợ chết vì khó sinh, chứ không phải vì họ tắc trách. Cửa sinh là cửa tử, chuyện người chết vì sinh con xưa nay không hiếm. Ông không hỏi được gì, đành lủi thủi ra về. Chờ ông quốc bóng, xuyến mới ngồi phịch xuống ghế, da mặt dần dần tái đi, trắng bệch. Ngày hôm sau, ông Quỳnh gặp Thao, cũng nhận được câu trả lời y hệt. Thấy không hỏi được điều gì, ông cũng thôi. Coi như vợ mình khó sinh mà chết thật. Cũng vào thời gian đó, dường như mụ tám đã hoàn toàn bốc khơi khỏi cái làng chòi này. Tuy nhiên mụ chưa hề rời đi, mà từ đầu tới cuối chỉ nhốt mình trong nhà, không hề ló mặt đi đâu cả. Nguyên nhân bởi vì cái bụng của mụ đã to vượt mặt, nặng nề, ụt ịt lắm rồi. Người thân của mụ cho rằng, Mụ mèo mã gà đồng nên mới sình bụng. Thì nhau phỉ nhổ, chửi bới. Nhất là họ hàng bên chồng của mụ. Mụ gần như sắp phát điên lên rồi. Suốt ngày chỉ nằm bẹp trên giường, cào cấu vào bụng, rồi la hét mắng chửi khắp từ làng trên xóm dưới. Càng nhìn cái bụng trình ình, mụ lại càng căm hận thấu xương. Mụ nghiến trăng ken két đầy uất ức và căm hận. Vào một đêm mưa gió nọ, mụ khoác vội chiếc áo mưa mỏng, cầm theo ít tiền, đội nón kính mít lầm lũi ra khỏi nhà. Nửa đêm, đường xá vắng tanh, lại cộng thêm trời đang mưa gió, nên không có ai khác ngoài mụ. Mụ tám cúi gầm mặt, phăng phăng bước đi trong đêm đen. Tay mụ nắm chặt một bó tỏi. Theo lời các cụ, Phàm là yêu ma quỷ quái vương nào, Khi trông thấy tổi đều sợ mà chạy biến đi Bởi vậy kể từ khi xảy ra việc Cái bụng lùm lùm không rõ lý do kia Khắp nhà mụ tám đều rải đầy tổi Chỉ cần chỗ nào nhét được Mụ sẽ nhét ngay cho đỡ sợ Mụ thầm hiểu trong lòng Cái thai của mụ chắc chắn có vấn đề Nó không phải là một cái thai bình thường quý thính giả vừa nghe xong phần một của bộ truyện ba bà mụ độc ác qua sáng tác của bạn thúy hiền xin chào tạm biệt hẹn gặp lại quý thính giả vào đêm ngày mai để chúng ta nghe phần còn lại của bộ truyện nhé chúc quý thính giả một đêm ngon giấc